Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phát hiện, vừa nghe anh tới sau lưng mình, các ngươi dừng yến tử như bị điện giật, bắn lên quay người lại, lùi về sau mấy bước, vô tình lùi vào đứng trong người của triệu hán thề. Khi anh bước lên một bước đúng nơi đứng dừng lại, triệu hán thề cúi đầu nhìn cô, xác định cô đã đứng vững, dây kế tiếp ngước lên đúng lúc lương nhận tuyền đang nhiều mày nhìn mình, đôi mắt lộ vẻ bất mãn. Đừng tiêng sinh, không có gì, tôi không ngại yến tử gọi tôi như vậy. Chị Âu hán thè lại bước thêm bước nhỏ, vừa đủ dán ngực vào lưng cô. Rất hài lòng khi thấy gương mặt Lương Nhậm Tuyền xanh như tàu lá. Xưng hô thân mặt như vậy khiến cho sắc mặt Lương Nhậm Tuyền chầm hơn. Yến tử, cô chưa bao giờ để người đàn ông, để người đàn ông khác ngoài anh gọi cô như vậy. Cô quen Triệu Thư Sinh khi nào? Khó trách lúc tôi mà cô đến dự tiệc của Triệu gia cô liên đồng ý. Lương Nhậm Tuyền cố gắng để nén sự bất mãn trong lòng, nạt ra một nụ cười. Ngàn vạn lần không thể đắc tội khách hàng Đó là quan niệm kinh doanh của anh Chỉ là trong suy nghĩ của anh Lại muốn kéo tay Dương Yến Tử Kéo cô về nơi khác Để hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra Khi nào để cô cùng người đàn ông kia quen biết nhau Tại sao anh không biết Tôi không quên anh ta Chúng tôi chỉ là Dương Yến Tử đang muốn phản bác Chiêu hán thề lại cắt ngang lời cô Trước đây chúng tôi từng gặp nhau Chiêu hán thề nghiêng người về phía trước Nhưng có điều suy nghĩ cờ một tiếng Cô ấy muốn tôi giúp cô ấy một việc Lần này lương nhậm tuyển không thèm quan tâm đến anh ta Nhìn chăm chăm Dương huyến tử hỏi Cô cần anh ta giúp chuyện gì Có cái gì mà anh không thể giúp cô sao Phải tìm người ngoài ừ, Cái đó Cái đó Dư huyến tử lung tung không biết trả lời sao Chuyện đó rất gấp Cô ấy rất khó mở miệng nói Hơn nữa chỉ có tôi mới giúp được cô ấy Những người khác đừng mong xíu vô Cô ấy sẽ không chấp nhận Chị hán thẻ quỳ nhấn mạnh ba chữ trong tâm Người nghe ai cũng biết anh đang ám chỉ người khác Chính là Lương Nhậm Tuyền Yến Tử Sắc mặt Lương Nhậm Tuyền càng khó coi hơn Chỉ thấy cô nhìn đầu càng thấp Cầm cũng áp lên ngực người đàn ông kia Dương Yến Tử Anh nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô Tôi không phải đã nói với cô Không thể làm việc khách hàng sao Tại sao cô Tôi không phải là khách hàng của Yến Tử Tôi là bạn của cô ấy Chuyện này tôi nhất định phải giúp cô ấy triệu hoán thẻ không để cho anh có cơ hội nói hết câu trực tiếp ngắt lời đầu lương nhậm tuyền đang bốc khói nếu như dương yến tử chỉ cần ngẩng đầu nhìn thoáng qua là sẽ phát hiện chỉ là cô trước sau trồi dạ đầu cũng không dám bước lên không cách nào phủ nhận cô thật sự rất muốn biết người lương nhậm tuyền thích là ai cô thật sự rất muốn biết nhiều hơn trong lòng anh đang nghĩ gì mà triệu hoán thẻ lại nói có cách cô tin tưởng anh thật sự có biện pháp đối với tâm sự trong lòng của lương nhậm tuyền chưa từng có người biết Mà chịu hoán thẻ chiều gạo cô cũng sẽ cho cô biết chút xíu suy nghĩ của lương nhập tuyển. Cô muốn biết, thật sự rất muốn biết. Mặc dù cô cũng có chút lo sợ, làm như vậy cũng vô ích. Nhưng là cô chịu đủ rồi. Hơn nữa qua khỏi tối nay, chính mắt nhìn anh nhìn xe đám người phụ nữ khác. Thật đau, cô không muốn chịu thêm một lần nào nữa. Tối nay cùng nhau ăn cơm đi. chiều hán thẻ đột nhiên mở miệng hẹn, nhìn Dương Yến Tử đang nhiều may. Không được. Câu trả lời rất nhanh được nói ra Nhưng cũng không phải là của Dương Yến Tử Mà là của Lương Nhậm Tuyền Sư Yến Tử và Triệu Hán Thề Cùng lúc quay lại hỏi Lương Nhậm Tuyền Tại sao không được Các đồng thanh nghi hoặc hỏi Triệu Hán Thề lại vui vẻ cười cười Bởi vì Lương Nhậm Tuyền hết sức chán ghét tình huống trước mắt Cho từ nay anh cùng Dương Yến Tử tâm ý tương thông Đồng thanh nói người khác Đều là anh Nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện một người đàn ông khác Bởi vì cô ấy đã ăn no Lương Nhậm Tuyền rốt cuộc cũng nghĩ được Một lý do tốt để nói Cũng đã trễ rồi, cô ấy chắc đã no Vậy đi uống cà phê đi Chị Âu hán thẻ không từ bỏ Cô ấy muốn xem về mặt ghen tuông Của người nào đó Ở đây cũng có cà phê cần gì phải đi nơi khác Khôn mặt Lương Nhậm Tuyền từ cười Cũng không nhịn được nữa, trực tiếp nói ra Những lời như vậy cũng không còn để ý Đến mặt mũi gì nữa Chị Âu hán thẻ phát hiện Lương Nhậm Tuyền địch ý rất mạnh Đây không phải là kết quả Anh khiến anh vui mừng Nhưng coi như Dương Yến Tử lấy được câu trả lời như mong muốn Xem ra nên thử cơ hội này nói cho rõ ràng Yến Tử Tôi có chút chuyện riêng muốn nói với Lương Tiên Sinh Em có thể tránh mắt một chút Triệu hắn thè nhàn nhạt cười nói Dương Yến Tử mặc dù có nghi ngờ Nhưng cũng không hỏi cho rõ ràng Gất đầu ngay sau đó bước đi Triệu hắn thè và Lương Nhậm Tuyền nhìn nhau Mặc dù trên mặt hai người đều có nụ cười Nhưng trong lòng đều có một sự tức giận ẩm mị Có lời gì? Cứ nói lương nhiệm tuyền duy trì lịch sử cơ bản nhất, giọng điệu cứng ngắc gần như lạnh lùng, cực lực đè nén tức giận trong lòng, chỉ là chưa có trực tiếp nói với triệu hoàn thề, có dám mau thả? triệu hắn thề cũng không quanh co lòng vòng, cười yếu ớt mở miệng. ở ngoài thường trời nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.